khiến cho nàng đối mặt kêu bưu hán một màn, sớm có cơ hội chúng ta học học, chờ ta ăn no, chúng ta liền thử xem. Ách xì. Trọng ăn mặt đến trọng cảm bạo, nàng cùng đánh một cái hát xỉ ngày xưa thuộc nữ hình tượng toàn vô. Giữa sân động tác dừng lại, mục dịch cái thứ nhất quay đầu lại tới vọng, phượng quân. Hắn hiển nhiên không thể tin tưởng, lại nhìn đến bên người nàng người nọ, hắn kích động đến một phen nhảy lên, tịch tôn, người tỉnh. Hữu nữ trong lòng vừa động,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 Vừa nhướn mắt, Phượng Quân chính ghé vào Tịch Tôn trên vai cười tủng tỉm nhìn hắn, Mục Dịch miệng hoạt động vài cái, xoay người liền đi rồi, chỉ cần Tịch Tôn không phải đi vào kia, hắn có thể không nóng nảy theo vào đi. Phượng Quân ngồi ở trên giường nhìn mặt tức giận khí Tịch Tôn, gia hỏa này là sao lạ? Mục Dịch là chuyện như thế nào? Tịch Tôn hung nói, Mục Dịch đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái, hơn nữa đầu tựa hổ không đủ dùng. Kia chương rõ ràng hẳn là lạnh lùng ôn nhuận mặt, như thế nào động bất động mặt đỏ. Phượng quân nhứng mẩy, không nói. Ngươi cùng mục dịch sao lại thế này? Tịch tôn càng hung. Mục dịch xem phượng quân ánh mắt, quái dị đến làm tịch tôn tưởng đánh tơi bởi hắn một đốn. Phượng quân nhứng mày không nói. Không phải nàng trang thâm trầm, mà là nàng căn bản nghe không hiểu, trừ bỏ có thể hiểu mục dịch hai chữ. Ngươi, muốn phát hỏa, hắn đôi mắt rơi xuống phát hiện nữ nhân trên ủi. Có một chú đỏ rực vết máu, sở hữu bạo tính tinh tan, đem nàng hướng bên người một xả, chịu đựng mệt mỏi đói khát thân thể cầm ra thú, cho nàng trà lao trên đùi máu. Phượng quân xúc thân thể, đừng, đem bố cấp làm dơ, đợi lát nữa ngươi nếu phát sốt ta lấy cái gì cho ngươi lùi nhỉ ta? Bởi vì nguồn nước không có phương tiện, nàng đã thói quen dùng vỏ cây quát, đây là để kéo dậy cho nàng, dùng dùng phát hiện trừ bỏ cảm giác bi thôi điểm, cũng không gì. Giá đồ vật Tịch tôn đem nàng thân thể vừa lật, trực tiếp từ sau lưng đẻ ở trên người nàng, bàn tay đi vào liền làm cản cha lau, chờ ta thương hảo, xem ta như thế nào thuần phục ngươi. Tịch tôn, môn bị đẩy ra, một dịch múa may nắm tay xuống tới, một quyền liền lệnh ở quay đầu lại lại đây tịch tôn ngược thượng, hán quát, mơ tưởng chạm vào nàng. mục dịch cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặt mẹo, hắn đem Vượng quân nâng dậy, vươn tay liền tưởng thăm vào xem. Có phải hay không bị tịch tôn cấp lộng hỏng rồi, hắn vừa mới thấy tịch tôn động tác thực thô bạo, nhạc vật nói qua như vậy sẽ làm nữ nhân tưởng. Ngươi phát cái gì điên? Tịch tôn một tay đem hắn đẩy ra, đứng ở phượng quân trước mặt, ngươi muốn động nàng, không hỏi xem ta chuẩn không chuẩn sao. Dựa vào cái gì hỏi ngươi, muốn hỏi nàng chuẩn không chuẩn. mục dịch tức điên, tịch tôn thế nhưng ở phượng quân đổ máu thời điểm, liền muốn đi vào, quả thực thật quá đáng. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn là tù trưởng mà tha thứ. Vậy ngươi hỏi nàng. Tịch tôn một đúng vai, sau này một lui thần sắc của ngạo, phản phất hắn đoan chắc Phượng Quân sẽ không chuẩn. Mục dịch mặt đỏ lên, ấp úng hỏi không ra khẩu, nhưng thật ra Phượng Quân nhẫn mại toàn bộ bị trà sáng. Động thân dựng lên đem mục dịch đẩy, nha, hai nam nhân nổi điên đi. Tịch tôn một câu môi, khiêu khích dường như nhìn mục dịch, thế nào? Nói qua nàng sẽ không chuẩn. Vậy ngươi cũng không cho như vậy đối nảng. Mục dịch, đây là ngươi lần đầu tiên lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện. Tịch tôn cười lạnh. Đây cũng là ngươi lần đầu tiên đối ta động thủ, tụ trưởng đại nhân. Mục dịch cắn răng răng thiết. À, phượng quân ôm ngực, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Ta nói các ngươi hay, có phải hay không bởi vì vừa rồi để kéo sự, ở cãi nhau à? Cho nhau đều không cho phép đối phương nâng lên kéo sao. Hai nam nhân nhìn nhau. Xôi nổi nhíu mày lần lượt rời đi, mục dịch đi nấu canh thịt, Tịch Tôn tắc tiếp tục nằm ở trên giường ngủ, Phượng Quân cười, "Uy, liền tính đoán chuẩn, cũng đừng nóng giận bái. Ta biết ở nữ nhân thưa thớt bộ lạc, hai cái đồng dạng ưu tú lại tính cách khác biệt nam nhân, sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút kỳ quái tình tố tới, ở trước mặt ta hai người các ngươi ngượng ngùng cái gì? Ta sẽ không cười của các ngươi." Phượng chưa từ bỏ ý định, tiến lên đẩy đẩy Tịch Tôn. Tịch tôn mở to chấn mắt, nữ nhân, ngươi chừng nào thì sẽ nói tiếng người, lại mở miệng đi. Này bô bô, nghe muốn ngủ. Phượng quân xoay người, liền đi kéo mục dịch, kết quả mục dịch nhìn nhìn nàng ngực, quá nhỏ, ngươi đến ăn nhiều một chút. Nói xong, lộng một gáo còn không có thuộc thấu thịt cho nàng. Ngươi tiểu, ngươi cả nhà đều tiểu. Phượng quân khí, ánh mắt tặc đáng khinh ở hắn dưới thân mặt một ngắm, dùng không trượng rừng cây ngôn ngữ, nói, tiểu. Thích tôn rộng mở từ trên thuyền ngồi dậy, vật nhỏ, người nói cái gì? mục dịch một khuôn mặt từ hồng biến hắc lại hác biến thanh, cuối cùng một mảnh trắng bệnh, hắn đứng ngồi không yên, ta không nhỏ, ta chỉ là chỉ là càng giải thích càng loạn, một dịch thật sâu thở dài, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thấm lưng kia vài phần tịch liêu vài phần phiền muộn. Thích tôn xuống giường, bắt lấy nàng cánh tay hỏi, cái gì tiểu? Lặp lại lần nữa. Kích động cái giám. Vừa rồi là ai không để ý tới nàng. Phượng quân bị mục dịch bộ dáng kia cấp dọa sợ, không biết nguyên lai like nói một người nam nhân tiểu, có như vậy đại lực sát thương, nàng thật là vô tình. Mục dịch. Phượng quân dùng không trượng rừng cây nói nói, nàng muốn hỏi một chút mục dịch đây là làm sao vậy? Có thể hay không ra gì sự tình? Kết quả tịch tôn sang sảng cười to, mạch sắc rắn chắc ngực trên dưới run rẩy, hắn đứng dậy đem ra thú một xả thẳng lỏa lỏa đứng ở nàng trước mặt. Ngươi xem nhiều ta, tự nhiên cảm thấy hắn tiểu. hắn vẻ mặt ngạo khí tự hào, làm phượng quân khỏe miệng vừa kéo, dùng chút chắc khẩu ngư nói, ngươi cũng không lớn. Tịch tôn mặt lôi kéo, dùng sức đem nàng túng khởi, chế trụ tay nàng liền hướng trên người phong đi, lập tức ngươi liền biết lớn không lớn. Lời này không lớn minh bạch, cái này động tác tựa hồ quen thuộc thật sự, tưởng tượng đến ngày đó nhạc vật đồng chí bộ dáng. Phượng quân liền một thân mồ hôi lạnh, dùng kiên định cách mạng ngư khi nói. Đồng chí, đừng xúc động. Xúc động sắp phát sinh. Chân tay luống cuống chung, nàng chỉ vào ở quay cuồng canh thịt, quang quắc lạp kêu vài câu, Tịch Tôn cũng đói cực kỳ, lòng nàng xoay người đi muỗng canh thịt ăn. Thơm nước gà rừng thịt, thuần túy nhất nguyên thủy hương vị, câu đùa với phượng quân thèm trùng, nàng ngồi xổm qua đi đã học xong ở nồi liền dùng muỗng go ăn thịt. Nguyên thủy rừng cây, khẳng định không có cao cấp gia vị bao, nhưng là nơi này tất cả đều là thuần thiên nhiên sơn chân hải vị. An quán thành thị trung bọt biển thực phẩm, một nếm này thuần khiết thịt vị, phượng quân cảm thán, ngươi nhà, lúc này mới kêu thịt. Thơm ngào ngạc, gây tinh tinh, hàm ở trong miệng vui sướng, ngay ở trong miệng sướng lên mây, một ngụm một cái hương. Sảng, quá sung sướng. Tịch tôn hơi hơi nghiêng đầu, từ thượng đến hạ đem nữ nhân đánh giá cái biến, ta còn không có chạm vào ngươi, sảng cái gì. Nàng không tự giác thế nhưng nói không trượng dừng cây lời nói. Nàng nhớ rõ nhạc vật đã từng nói qua một câu, tựa hồ là ăn thịt ăn ngon ý tứ, liền không chút suy nghĩ, thốt ra mà ra, ăn thịt, sảng. Người muốn ăn thịt. Thích tôn tới gần qua đi, ánh mắt, này ăn thịt phi bị ăn thịt. Phượng quân gật đầu, thịt, sảng. Người xác định. Thích tôn lại lần nữa dò hỏi. Phượng quân điên cuồng gật đầu, này còn có cái gì không xác định sao? Vậy được rồi, cho ngươi ăn thịt. Tịch Tôn đem cái muông hướng nổi một ném, Cố Giã đem nàng hướng trong lòng ngực một tắc, ấn ở trên giường, phía sau lưng thương còn không đủ để ảnh hưởng hắn hung hãn. Ách, rất nguy hiểm. Phượng Quân trứng mắt, lần thứ hai cường điệu, "Tịch Tôn, án thị." Vừa nhấc mắt, Phượng Quân chính ghé vào Tịch Tôn trên vai cười tủm tỉm nhìn hắn, mục dịch miệng hoạt động vài cái, xoay người liền đi rồi, chỉ cần Tịch Tôn không phải đi vào kia, hắn có thể không nóng nảy theo vào đi.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 Chế trụ tay nàng liền hướng trên người phong đi, lập tức ngươi liền biết lớn không lớn. Lời này không lớn minh bạch, cái này động tác tựa hồ quen thuộc thật sự, tưởng tượng đến ngày đó nhạc vật đồng chí bộ giáng. Phượng quân liền một thân mồ hôi lạnh, dùng kiên định cách mạng ngựa khi nói, đồng chí, đừng xúc động. Xúc động sắp phát sinh, chân tay luôn cúng chung, nàng chỉ vào ở quay cuồng canh thịt, quang quác lạp kêu vài câu, tịch tôn cũng đói cực kỳ, lòng nàng xoay người đi muông canh thịt ăn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 Tịch tôn, an thị, 26 chương 26 vĩnh Hằng kỳ 3. Tịch tôn tả tứ quần ngạo, há mồm, thì tới. Phượng quân một cái run rẩy, vì trên người kêu đoàn cực nóng hỏa. Há mồm, hắn ba đạo mà đi phía trước tế. Phượng quân cùng hãn, đây là cái gì vị trí, Tịch tôn ngươi nha hiểu không? Loại này hiểm yếu thời điểm, hắn cư nhiên muốn đi phía trước tế, này nên như thế nào xong việc? Nàng bị một cái nguyên thủy dân bản xứ người cấp thượng. Nếu chuyển ra đi, kia phía nam nhân phòng trừng mau đều sẽ cười rớt. Này nam nhân rõ ràng là muốn chơi bá vương mạnh hơn cung. Tịch tôn, người điên rồi. Phượng quân lạnh lùng trứng mắt. Tịch tôn cảm thấy trong cơ thể có một đầu quầm giã hải thú, ở làm cản tiêu gào, liền phải từ thân thể kia chung lao tới. Ai cũng quản không được khắc chế không được. Loại cảm giác này hình như là muốn phượng quân cảm giác. Chỉ là hiện tại cảm giác càng hung mãnh Nguyên thủy nhân loại tưởng tượng tất làm, không có đạo đức cùng luân lý ước thúc. Hốn hồ phượng quân mới nói muốn ăn thịt, này sẽ thịt liền ở miệng nàng biên, nàng nên thực vui mừng đi. Tịch tôn bất an động thân thể, tiếng nói thô rắt khẳng khẳng, nhanh lên, ta nóng nảy. Vừa dứt lời, phanh đông một tiếng, bên cạnh người ghế dựa bị người một chân gắn ngã. Tịch tôn quay đầu lại đi nhìn mắt, một cái không lưu ý dưới thân nữ nhân một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Tịch tôn, là tưởng thi đấu. Phượng quân nhứng mày, lấy ngạo tà tứ, tưởng cưng nàng, thật đúng là không phải ai đều có cái này năng lực. Vật nhỏ, tịch tôn tức khắc tới hứng thú, vừa lúc nằm hảo chút thời gian, này gân cốt đều cứng đờ, nhân cơ hội sẽ thuần phục này giã đồ vật đêm nay làm nàng thành thành thật thật tan thịt. hắn cánh tay dài tìm tòi, thẳng chiều nàng ngực trộm tới, có nam nhân nói nàng ngực tiểu, căn bản không hiểu thưởng thức, này là lướt hấp dẫn, hắn thích nhất. Nếu là có thể đại điểm tựa hồ cũng không tồi. Thất thần, còn tưởng thắng ta. Phượng quân ôm ngược hướng hữu một gì, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, làm tịch tôn hảo là giật mình. Tuy rằng gặp qua nàng vài lần thân thủ, nhưng là còn không có quá chân chính đánh giá. Hiện giờ muốn tới thượng gần nhất, đảo vừa lúc. Tịch tôn thân là nguyên thủy nhân loại, không có hiện đại người chiêu thức cùng con đường, nhưng là hắn mỗi một lần động tác đều tràn ngập lực cùng Mỹ. Cái loại này nam nhân dâng lên mà ra giống được mỹ lực, hán động tác hung mảnh ra tính, chiêu chiêu đều lệnh người khó có thể chống đỡ. Phượng quân đem vui đùa tâm tư vừa thu lại, làm cho không hảo đêm nay thật bị này nhìn như đơn giản kỳ thật lợi hại nguyên thủy nhân loại cấp toán tươi nuốt sống, trăm triệu cẩn thận. Hai người, từ chơi đùa tới rồi nghiêm túc, nhất chiêu nhất thức luận bàn, lẫn nhau trong mắt hưng thú dần dần dày, thắng bại khó có thể công bố. Càng đấu căng hàm. Phượng quân toàn thân năng lượng đều bị kích phát, nếu không phải thoáng nhìn trọng thương chưa lành tịch tôn trên trán tinh mịn mồ hôi, nàng thật tính toán đấu cả đêm, thẳng đến sức cùng lực kiệt, đã lâu đã lâu chưa từng có đối thủ. Nàng được xưng bất bại nữ vương, thủ hạ bại tướng trải rộng, lớn nhất một lần thành tựu đó là thành danh này nàng đấu bại quân đội một cây thảo, lừng lấy nổi danh cao phu xoái. Bị đương trưởng bắt lấy nghe nói không đơn giản là người của hắn, còn có hắn tâm. Phượng quân lúc ấy cười chi, thích nàng. Hắn đúng quy cách sao? Loảng soàng sặc. Một đạo tiếng sấm nổ tung ở không trượng rừng cây. Tịch tôn một cái banh thân cùng phượng quân đi ngang qua nhau. Hắn vọt tới ngoài cửa, mở cửa ra. Một trận cuối mùa xuân gió đêm tập tiến vào, hôn loạn thổ nhưỡng hơi thở, trận đầu hạ vụ muốn tới. Phượng quân nhữ mi, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được thời tiết biến hóa. Nàng nửa hiểu nửa không hiểu biết được chút trận đầu hạ sau cơn mưa kia chàng dũng sĩ luận Võ tịch tôn thân thể, chỉ sợ khiêng không được. Mưa gió sắp đến. Toàn bộ nguyên thủy rừng cây sốp phong ba. Mỗi một đạo sấm sét đều kẹp một đạo trói mắt tia chớp, tia sắc bén khí thế làm người hoảng loạn, trong bộ lạc trầm rãi có người bậc lửa cây đuốc, tại đây kịch liệt tự nhiên hiện tượng hạ, khuyết thiếu thường thức nguyên thủy dân bản xứ sẽ càng bất an đi. Phượng Quân nghiêng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn bên cạnh người hai trong mắt thâm trầm nam tử. Thật lâu sau, nam nhân quay đầu lại, ánh mắt hiếu sứ còn ăn thì sao? Ở khẩu vị nặng phương diện, nàng liền tính lại trì độn, cũng không đến mức xuẩn thành lộng tới hiện tại còn không hiểu, nàng mày đẹp cao cao khơi màu, ngủ, xoay người, lưu loát hướng trên giường một nằm. Tịch tôn kéo kéo khoe miệng, tiểu tâm đóng cửa lại, dập tắt trong phòng chậu than, mới nương kia chốc sờ đến trên giường nằm sắp xuống, hắn cánh tay dài bao quát đem nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ, xét đánh mà thôi. Thật cẩn thận bảo hộ tư thái. trong bóng đêm Vương Quân câu môi, thói quen độc thân ở quân đội bỏ sờ làn đánh, loại này tư thế hiếm thấy mà xa lạ, hướng hắn bên người dựa dựa, cảm giác tựa hổ không tồi. Xét đánh tính cái gì đâu? Năm ấy, còn chỉ là thiếu tán nàng, lấy một chi loại nhỏ bộ đội khai hướng quốc nam cảnh nội, ngắm bắn một đám hung hăng ngang ngược hồi lâu láo chủn buôn thuốc phiện, ngày đó ban đêm nàng ở trong mưa mai phủ cước chừng 5 cái giờ, kia chớp đạo đạo đánh ở nàng bên chân, phía sau đại thụ bị sét đánh chặt đứt thân cây nện xuống tới ở giữa nàng phần eo, nàng lăng lả vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc đêm nồng động, chúng buôn thuốc phiện lui tới giao dịch, hai bên đầu nhi nhất nhất bị nàng điểm danh. Dương Trường mất mạng. Sở Hữu Tòng Phạm bị nàng sở xuất tinh nhuệ bộ đội một lưới bắt hết, liền hang ổ đều cấp bưng, đương nàng khiêng ngắm bắn súng trưởng dẫm đến đánh gục quá nàng một người chiến hữu buôn ma túy trên người khi, buôn ma túy kinh ngạc thất sắc miệng tự động đóng mở. Nữ nhân, cư nhiên là cái nữ nhân, nữ nhân Thật mạnh phục phục, tràn ngập kinh ngạc, nàng xê dịch quân đủng, lãnh xâm nếu quỷ, nhớ kỹ. Đưa các ngươi xuống địa ngục, là cái kêu phượng quân nữ nhân. Nàng thương nhất cử, đối diện hắn giữa mày. Đừng đừng đừng. Nàng chơ mắt nhìn, một người nam nhân nước tiểu rớt đúng quần, nàng khịt mũi coi thường, tin hay không ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Ta tin, ta tin, cầu ngươi đừng sẵn bậy. Cầu ngươi, cầu ngươi kiêu ngạo một đời buôn ma túy. Ở sinh tử trước mặt đáng khinh như thế, phượng quân nhướng mày cười to, vì không cô phụ ngươi tín nhiệm. Nàng vận động xuống máy. Vĩnh viễn xuất kỳ bất ý, vĩnh viễn hành xử khác người. Nàng là quân đội vĩnh Hằng kỳ 3 chịu xử phạt nhiều nhất, được thưởng lệ đồng dạng nhiều nhất. Phía dưới binh không có chỗ nào mà không phải là tinh Huệ bởi vì nàng tinh nguyện tắc dùng, dùng tác tinh Huệ Vô số tiểu binh lén nghị luận, bọn họ Mỹ lệ cùng ngạo nữ thượng giáo. Không giống giải phóng quân đặc trùng chiến sĩ, cực kỳ giống hắc bang nữ lao đại. Đi theo nàng làm việc, liền một cái sẵn tự. Lúc ấy nàng cười chi, chỉ ném xuống một chương tạp, đêm nay chi tiêu, ta bao. Liền tiêu xái rời đi, đem phía sau hoan hô sùng bái vứt ở sau đầu, lưu cô độc một mình. Nhớ tới chuyện cũ, phượng quân khỏe miệng kéo ra thành lớn nhất góc độ, đáy mắt lại kích động mạc danh tình tố, hoài niệm chung hơi hơi tiết nối, lại hướng bên người nhích lại gần. Nam nhân ấm áp thực cấm áp, muốn đem khỏe miệng thu hồi, lại hào hảo ngủ, bất đắc di thử vài lần cũng khép không được, nàng chỉ có thể khép lại đôi mắt. Cái này xa lạ tư thế, thật sự thực thoải mái. Nô! Ở trong trời đêm có vẻ phá lệ trói thai, Phượng Quân Trận mắt nhìn lên, ở một đạo sấm đánh sau nương ánh sáng, thấy rõ ràng hết thảy nàng đầy mặt hát tuyến thêm chi ngây ra như phóng, nàng nghiêm trọng hoài nghi bên người nằm chính là đầu thú. Thích tôn tà tứ quần ngạo.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 Vĩnh Viễn hành xử khác người, nàng là quân đội Vĩnh Hằng kỳ ba, chịu xử phạt nhiều nhất, được thưởng lệ đồng dạng nhiều nhất, phía dưới binh không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, bởi vì nàng tinh nhuệ tác dụng, dùng, dùng tác tinh nhuệ. Vô số tiểu binh lén nghị luận, bọn họ mỹ lệ cuồng ngạo nữ thượng giáo, không giống giải phóng quân đặc chủng chiến sĩ, cực kỳ giống hắc bang nữ lao đại. Đi theo nàng làm việc, liền một cái sản tự. Lúc ấy nàng cười chi, chỉ ném xuống một chương tạp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 Trong lúc ngủ mơ muộn tao nam nhân cư nhiên còn ở cố ý vô tình động. Biểu tình vô hạn thoả mãn, còn phát ra từng trận than gọi. Người này mơ thấy cái gì, ai dám tưởng tượng. Phượng quân không chút khách khí, bay lên một chân đá tới, khó khăn đem hắn đa văng, chở mình tiếp tục ngủ. Kết quả, đem xong đại di mụ lại bởi vì này hung mánh động tắc mà có chút mánh liệt, nàng dưới thân lót chút cỏ khô vẫn là vô dụng, bị người nhiếu thanh mộng vốn là bực bội, hiện giờ càng phiền. Không có nhất phiền, còn có càng phiền. Chưa từ bỏ ý định nam nhân, tựa hồ tìm kiếm tới rồi kích thích căn nguyên. Nịm Đưa người cô mãi mãi dễ khi dễ sao. Nô. Phượng quân. Lại là một tiếng, phượng quân cả người nổi ra gà, vì tránh cho càng bi thôi sự tình phát sinh, nàng cắn răng lại cắn răng, dùng sức một xả. Thế nam nhân ăn đau, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ở hắn trợn mắt trong ngáy mắt, Phượng quân một cái xoay người bối hướng hắn, không phải ta, không phải ta, không phải ta, toàn bộ lệnh nhà ta an tinh bối, đều tràn ngập những lời này. Nam nhân vô ngữ, tự động rán lại đây, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, kia chỉ mang theo ngọn lửa tay, quá sẽ chọn châu ngồi ấn, vừa lúc một bàn tay vững vàng chế trụ. Phượng quân hoàn toàn tắt bao, thẳng nơ ngác xoay người, chế trụ hắn tay dùng sức một phản. Làm ác mộng, ôn nu như nước. Nam nhân con ngươi ở trong bóng đêm có chút khác rực rỡ lung linh, nếu không phải hắn lại một lần dán lên tới xoa động vài cái, Phượng quân sẽ cảm thấy hắn tuyệt mỹ nếu thiên thần, hiện tại chỉ cảm thấy hắn bọc thiên thần sát, làm sự. Ngọn lửa bốc lên, trời mưa. Một câu không chút nào tương quan nói, Phượng quân nghiêng thai đi nghe, lại nghe thấy trận đầu hạ vũ bằng bạc Ngày mai có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi tây lang bộ lạc. Phượng quân chớp chớp mắt, không hiểu. câu này Là không trượng ngôn ngữ. Ngủ đi, ngày mai xuất phát. Sáng sớm, tình hảo. Tiếp thu quá lớn vũ lễ rửa tội rừng rậm, sạch sẽ thấu triệt tới mát. Đẩy cửa ra trong ngáy mắt, một cổ thảm thực vật đặc có hương thơm vị sông và mũi, phượng quân hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhà gỗ hạ, tịch tôn lanh thanh niên nam nhân đã kết đội, chuẩn bị xuất phát đến Tây Lang Bộ Lạc, để kéo ở nam nhân đôi tả hưu A-dua trước sau đưa hồn, tịch tôn không lay chuyển được một đám nam nhân cuối cùng quyết định mang lên để kéo. Phượng Quân, đi sao? Để kéo vui mừng vạn phần, nhảy lên nhà gỗ kêu to. Đi. Đi ra Thiên Bắc Bộ Lạc, mới là tìm kiếm đường ra tốt nhất con đường, nói nữa, còn có một đám nam nhân bên người bảo hộ, vực này chuyện tốt, nàng lại không đốc. Vì sao không đi? Nay phụ cận có hải vực, có lẽ nàng có thể thông qua hải dương đi ra khu rừng này, Lâm Hải Nguyên thủy rừng cây cùng loại lỗ tân tốn phiêu lưu ký, phượng quân nhấp miệng cười, đương nhiên này tuyệt đối không phải lỗ tân tốn phiêu lưu ký, nhiều lắm tính cái nữ thượng giáo vào nhầm Nguyên thủy rừng cây nhớ. Dô Sân đi ra cô độc đảo nhỏ, bắt cóc ra một tuần năm, đương nàng đi ra ngoài khi, nàng không ngại đem tịch tôn bắt cóc thượng, như vậy Nguyên thủy giã tính lại bá đạo hung hãn nam nhân ở hiện đại xã hội đem nhấc lên như thế nào phong ba đầu. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng. Phượng quân cao hứng hòng rồi, các ngươi nhìn một cái nàng cười đến nhiều vui vẻ. Để kéo đắc ý giảo dạ, dương đầu nói, nếu không phải ta đưa ra, không chuẩn Phượng quân không đi, vậy các ngươi 20 cái nam nhân ta nhưng không đủ các ngươi ăn. Hiện tại có Phượng quân. 20 đối nhị, đó là 10 đối một, Phượng quân cung 10 cái nam nhân hưởng dụng. Đồng thời đen mặt trừ bỏ một dịch, còn có Tít Tôn. Cái này ý niệm, ngươi sớm cho kịp đánh mất. Hung ác nham hiểm một câu là phá tan thiên địa khí phách. Đề kéo một nuốt nước, nước miếng, lùi về nam nhân đôi, không dám nói nữa. Dũng cảm các nam nhân lạc. Các người mang theo bộ lạc vinh quang sắp xuất phát, chỉ là tiểu tâm bên người sát tinh đi. Vũ sư bất kỳ tới, trong tay quái dị trường trượng bay múa, nếu không phải nàng nơi trốn nhằm vào, phượng quân có thể suy xét cho nàng cải trăng, cải trang này căn quyền trượng. Ít nhất, làm nàng giống căn quyền trượng, mới có thể thỏa mãn giả mua nữ nhân quyền dục chi tâm. Sát tinh. Đề kéo tự nhiên mà vậy mà nhìn phía phượng quân, cắn cắn môi nói, vụ sư đại nhân, ngài hiểu lầm. Phượng quân nàng không phải cái gì sát tinh, tụ trưởng đại nhân thương, đều là nàng một tay chứa khỏi, ta cảm thấy nàng là cứu mạng tinh. Buồn cười. Vụ sư âm mặt vừa uống, thanh âm khàn khàn tựa quỷ, tụ trưởng đại nhân thương, là ai làm hại ngươi liền đã quên. Thiểu tâm lần này đi xa Người đem có đại tai nạn. Lời này nếu là đặt ở phượng quân trong thai, tuyệt đối là một câu không có hảo ý nguyên rủa mà nghe vào để kéo trong thai, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Đây chính là vu sư đại nhân kim khẩu tiên đoàn A. Nàng thân thể hơi run cắn môi nhìn phía vu sư, thật vậy chăng? Phát đệ cũng sốt ruột, đứng ở nàng bên cạnh người gắt gao nhìn vũ sư. vu sư thần bí hừ lạnh, này muốn xem thiên thần ý tứ. Để kéo mặt tức khắc sợ tới mức trắng bệnh, Phạt đệ, ta làm sao bây giờ? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hàm hậu rắn chắc Phật đệ, dùng nhất giản dị ôm an ủi nàng. Nhạc vật thấy, vội vàng cắm thượng một chân, cũng thuận thế ôm lấy để kéo, yên tâm, còn có ta đâu? Còn có ta, còn có ta các nam nhân sôi nổi thể. Đề kéo cảm kích cười, các ngươi thật tốt. Ở trên đường, ta sẽ không cho các ngươi nghẹn đến mức quá khó chịu. Đây là cấp nam nhân tốt nhất lễ vật. Trường hợp từ bi nhập thích hỷ vô hạn. đề kéo, nếu tưởng các ngươi toàn bộ giữ được bình an, chứ phi đem nàng lưu lại. Trường trượng một lóng tay, thẳng hướng phượng quân. Phượng quân nhíu lại mắt, loại này thô bạo bất kính chỉ điểm, tựa hồ không ngừng một lần hai lần, nàng nhướng mày lánh ngạo nhìn lại, rất muốn biết nàng xuất phát từ cái gì lý do, như thế dung không giới nàng. Đơn thuần bởi vì nàng là mới tới. Nàng không tin. Nàng cần thiết đi. Thịt tôn chém đinh chặt sát, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. vu sư tức giận đến càng sặc, ra nua ngón tay nắm lấy trưởng trưởng thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tụ trưởng đại nhân, thỉnh ngươi không cần tự chủ trương. Ta là tu trưởng, đâu ra tự chủ trương vừa nói. Cùng phượng quân giống nhau lãnh nạo, hắn lại độc thêm nam tính uy nghiêm khí phách, kia phun trương mà ra ngữ khí, cường đại như một hồi cơn lốc. Ngươi, làm cản vu sư cơ hồ không thể chịu được ngực ở to rộng ra thú chung không ngừng trên dưới run rẩy, khít sâu cũng áp lực không được nội tâm lửa giận, từ nữ nhân này xuất hiện, tụ trưởng một mà lại vi phạm nàng ngôn ngữ, nàng đã già rồi, tôn uy trăm triệu không thể thất. Vũ sư đại nhân bất giận, phượng quân không thích hợp lưu tại bộ lạc, vẫn là làm nàng cùng đi. Ở không khí nhất rằng co thời điểm, một dịch ôn nhuận chen vào nói, gái đúng châu ngứa không nhiều lắm một câu không ít một câu. Nàng đi cũng có thể trước trải qua ta lễ rửa tội Vũ sư lui bước một bước thái độ như cũ lánh lạnh mục dịch khó xử Vỗ nhẹ đem tịch tôn bả vai dùng ánh mắt ý bảo hắn không thể cường tới tịch Tôn lên trí nam nhân khác cho ta toàn bộ về phòng ai dám nhìn lén liếc mắt một cái ta chắc chắn hắn trong mắt đảo ra Huy điểu Minh mang đêm tối một cường tráng nam nhân chân rỗ ra đáp ở trên người nàng dính sát vào nàng ra thịt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 Dùng trường trượng liêu liêu nàng ra thú, thần sát chậm chê khinh thường, hởi. Phượng quân trên dưới đem vu sư đánh giá, dùng một ngón tay đem trưởng trượng đẩy ra, ta kính trọng ngươi tuổi đại, cho nên từng bước thoái nhượng, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không, ta thật đúng là không ngại động vài cái thô. Ngạo khí, quật cường, tuyệt sát. Dưới ánh mặt trời nữ tử một đôi quính lượng con ngươi, lộ ra thanh triệt trói mắt ánh sáng, kia khỏe miệng hẩn hẩn cười lạnh. Sẽ làm nhân tâm thần bất an nếu nói tịch tôn lãnh trí nếu diêm la, nàng đó là tản nhẫn tựa la sát, vẫn là đáng sợ nhất cái loại này. Cười mặt la sát, kia như có như không cười trùng, có thể đem người tâm trí dễ dàng đánh nát. Mặc dù là cao cao tại thượng không ai bị nổi vô sư, giờ phút này tâm cũng ở run nhẹ nhẹ, nàng sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có gặp qua loại này nữ nhân, nàng vô cùng sợ hãi, tổng cảm thấy sẽ có thai nạn sắp phát sinh. Nữ nhân, đáng sợ nữ nhân. Khoe miệng nàng run rẩy Dưng ở nàng khô gầy trên vai tế bạch ngón tay thông thả mà kiên quyết buộc chặt. Một tấc một tấc nhiết ở nàng vai xương quai xanh chỗ. Chỉ cần phượng quân lại dùng lực vài phần, nàng tưởng kia khả năng sẽ đứt gãy. Tù trưởng làm nữ nhân này cút ngay. Nàng hoàng sợ kêu to, gắn đầy nếp nhăn trên mặt trở nên khúc chết xấu xí. Từng cây già cả gân mạch bạo ở trên cổ. Vô lực, bàng hoàng. Phượng quân câu môi. Túi đầu nhìn thượng một giây còn kiêu ngạo dây tiếp theo liền kinh hoảng thành như vậy lao bà, ngón tay từ nàng trước mắt nhẹ nhàng xẹt qua, tiên tâm, nhiều ít ta còn là sẽ tôn kính người lớn tuổi. Nếu không có lớn tuổi, này xương bả vai thật sự sẽ tá nàng. Vụ sư cảm giác toàn thân đều mềm, bị phượng quân miết quá vai tay phải, rốt cuộc sử không thượng sức lực, trong tay trường trượng chạy xuống ra tay tâm, chiều phượng quân đảo đi. Nàng mắt lẽ nhìn lên, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng câu động. Trường trượng liền bị nàng tùy ý nắm ở lòng bàn tay, nàng đem này nhẹ nhàng rơ lên, lại chậm rãi rơi xuống, kết nạo cười, còn rất chậm, người lớn như vậy tuổi tác, cư nhiên mỗi ngày khiêng hoạn ý như này, giúp khí đáng khen. Trường trượng bị vu sư coi là quyền lợi tượng trưng, nàng vô số lần cầm kia căn quyền trượng mua may, quyết định thiên bắt bộ lạc lớn nhỏ sự tình, giờ khác này đương nàng vô lực nắm lấy trường trượng, ngã xuống nhập một người khác trong tay khi, nàng lòng đang kêu gạo không cam lòng cũng ẩn ẩn bất an, nếu có một ngày bị đoạt đi không chỉ là quyền trượng, mà là quyền lực. Nàng nên như thế nào sống? Khẩn trương rỗi tay muốn đem mất đi đồ vật đoạt lại, ai ngờ phượng quân đông nhiên thuận thế ném đi, trường trượng bị cao cao ném khởi, hướng lầy lội trên mặt đất ngã xuống, vu sư tiến lên như muốn ôm lấy, ai ngờ nàng quanh thân mệt mỏi, tuổi già thân thể chống đỡ không được nàng, ôm lấy trường trượng đồng thời, nàng cũng theo trường trượng đường họa dạ tổn phương hướng, ngã xuống ở trên mặt đất xương cốt và chạm thổ địa Phát ra nhìn thấy ghê người thanh âm. Vũ sư đại nhân. Thanh niên nam nữ làm thành một đống. Một dịch xông vào trước nhất mặt. Thế nào? Có hay không quăng ngã? mục dịch, ngươi quan tâm nghệ nhã sao? Nghệ nhã là vũ sư tên. Nàng rơi không nhẹ. Mắt cá chân đau đến nàng quất thẳng tới khí. Đau đớn bận vẻo mặt vài phần vui sướng an ủi. Quan tâm. Tú chí mày kiếm Linh khởi. mục dịch mất tự nhiên rời mắt. Vừa vặn thấy phượng quân vây quanh ngực đứng ở một bên, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thần thái. Phượng quân, ngươi sao lại có thể? Phượng quân ánh mắt tự chố cao bệ nghệ mà xuống, ở vu sư trên chân vừa chuyển, đạm nhiên nói, chật khớp. Hử! Nàng đạm mạc, vũ sư buồn bực, bắt lấy một dịch tay, nàng quả thực quá hồ nháo. Thế nghệ nhã hảo hảo giáo hơn nàng, nếu không nghệ nhã chết đi cũng sẽ không nhắm mắt. ta Nay dịch khó xử Ôn nhuận mặt viết bất đắc dĩ cùng thống khổ, tốt như vậy nữ nhân hắn như thế nào bỏ được giáo hấn, chính là nghệ nhã thương dù sao cũng là nàng tạo thành. Tả hưu do dự, mục dịch phun nói, phượng quân, ngươi có thể hướng nghệ nhã xin lỗi sao? Phượng quân ngứng mày, đơn giản ngồi sổm xuống thân thể cùng vu sư nhìn thẳng, uy, ngươi hiện tại có phải hay không ở cậy già lên mặt? mục dịch bộ dáng này là bị ngươi chọn lửa suối đến muốn trách cứ ta đi. Nàng một câu môi. Rối tay ở nàng mắt cá chân thượng nhẹ gõ vài cái. vu sư đau đến quất thẳng tới khí lạnh, suy nhược già cả thân thể tựa hồ không chịu nổi, phiên vài lần xem thường, thiếu chút nữa ngất đi, để kéo bị doa khóc, mục dịch cả khuôn mặt đều thay đổi sát, đau lòng kêu to, mâu thân. Rất đau đi. vừa nhấc mắt chính là đầu sỏ gây tội sán lạn như sao trời gương mặt tươi cười, vui sướng khi người gặp họa. Phượng Quân Mục dịch gần như giít đào. Lửa giận áp chê ở ngực, kích động rắn chắc cơ ngực trên dưới nhộn nhạo, hắn hút khí thật sâu hút khí lại hút khí. Làm gì? Nàng đạm nhiên nếu sơ, kia mấy gõ nàng đã kết luận, là trợ khớp. Nếu không mệnh, cũng đoạn không được, bất quá này chỉ là ở nàng nguyện ý ra tay cứu giúp dưới tình huống. Ta mẫu thân nàng đau, ngươi đừng như vậy. Nhìn hoa nhi này vẻ mặt đau lòng, tưởng phát hỏa lại không thể phát hỏa, phượng quân kia viên bị áp lực tâm. Đồng nhiên chết xạ ra nửa lũ tà ác dương quang, nàng không lưng không ngại học hỏi kẻ dưới, như thế nào? Như vậy sao? Nói xong, nàng nắm lấy vu sư Trần dùng sức uốn éo. À, tê tâm liệt phế chu lên đinh thai nhức ốc, kia giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, còn có lúc trước nhất phái huy nghiêm trang trọng, khoa tay múa chân bộ dáng sao. Phượng quân, mục dịch cỏ mà đứng dậy, đinh ở nàng trước mặt, hai mắt gắt gao trừng mắt nàng, muôn mắng không bỏ được. Tưởng giống không đành lòng, cả khuôn mặt ở cùng nàng thật lâu đối diện sau, đỏ cái thông thấu. Được. Hoa nhi này, nàng thật đúng là không thể trêu vào. Tiếp tục ngồi xổm xuống, đi bắt kia giả mua mắt cá chân. Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. vu sư hoảng sợ thét trói thai, hướng một dịch lửa lớn. Ngươi mặc cho nàng như vậy đối đại mẫu thân ngươi sao. Ngươi cũng nhẫn đến hạ tâm. Một dịch cắn răng không nói. Vũ sư tuyệt vọng nhắm mắt. Hy vọng lần thứ hai đầu hướng Tịch Tôn, tụ trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị nàng lộng chết sao? Vũ sư đại nhân, ngươi không thấy được dễ dàng chết như vậy đi. Tịch Tôn thuận miệng một câu, liền rất có hứng thú nhìn chằm chằm Phượng Quân, hắn biết này giá đồ vật, lại không phục quản giáo muốn dương oai, tựa như hắn kia thất con ngựa hoang thường thường cũng sẽ bởi vì bị kỵ lâu lắm, mà náo điểm cảm xúc, thí dụ như nhanh chân chạy như điên. Chỉ là nữ nhân này còn không có bị kỵ. Trước tiên tạo phản. Ngươi, vũ sư như ngạnh ở hầu, thượng không được hạ không tới, cả khuôn mặt xanh tím khó coi. Một dịch đau lòng, rốt cuộc nàng là hắn mâu thân, chẳng sợ qua đi lại nhiều gút mắt toán hận, vào giờ phút này vẫn là mâu máu mủ tình thâm mâu tử liên tâm. Hắn hướng mâu thân trước mặt một trán phượng quân, dừng ở đây đi. Ai đều rõ ràng, phượng quân nhiều lần bị vu sư khó xử, ai lại không biết nàng đây là ở cho hạ giận sao. Nương loại này ai cũng không có phương tiện chỉ trích nàng thời điểm, rốt cuộc vu sư thế bị thương cũng phi nàng sai. Ấn! Phượng quân ngưng mắt. Ta mẫu thân chịu không nổi lan lộn, ta không bỏ được trách cứ ngươi, nhưng là cũng quyết không cho phép ngươi thường tổn nàng. mục dịch cắn răng, tự tự len ken nền xuống, nam nhân khí khái lỏa lộ không bỏ sót. Đề kéo dừng lại nước mắt, si mê tương vọng. Chúng nguyên thủy nam làm điểu thủ tán. Vù sư hành đến phượng quân bên cạnh người.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 Tưởng giống không đành lòng, cả khuôn mặt ở cùng nàng thật lâu đối diện sau, đỏ cái thông thấu. Được. Hoa nhi này, nàng thật đúng là không thể trêu vào. Tiếp tục ngồi sổng xuống, đi bắt kia giả nua mắt cá chân. Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Vũ sư hoảng sợ thét trói thai, hướng một dịch lựa lớn. Ngươi mặc cho nàng như vậy đối đại mẫu thân người sao. Ngươi cũng nhẫn đến hạ tâm. mục dịch cắn răng không nói. Vũ sư tuyệt vọng nhắm mắt.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 Lại không phải si mê, nhiều phân phòng đoán, một lát sau nàng hiển nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, Lưu quang lộng lây mắt phát họa ra vài phần ý cười, ngươi cho rằng ta sẽ dùng phương thức này trả thù nàng. Không khỏi quá coi thường ta phượng quân. Nàng đem tay một giải, đứng dậy ôm ngực thờ ơ lạnh nhạc, nàng đảo muốn nhìn đường đường vui y hề đại nhân, dùng cái gì biện pháp tới trị chất khớp, đắp thảo dược vẫn là đọc chú ngữ. mục dịch bảo hộ mẫu thân. Nội tâm lại có một loại khắc cực đại mất mát, hắn tựa hồ mất đi phượng quân đối hắn hảo cảm, ở hắn không biết làm sao thời điểm, tịch tôn ngồi xổm xuống cao quý thân hình, đem vu sư chân chấp hởi, giống như, chặt đứt. Cái gì? Mất mát bị đánh sâu vào tan đi, nôn nóng thổi quét mà đến, một dịch ôn nhu nắm lấy mâu thân chân, nghệ nhã, có đau hay không? vu sư lắc đầu, nghiêm túc trên mặt thêm ít có từ ái, Dịch tôn trên mặt đất nhặt tới một cây thô tráng gậy gỗ đưa cho mục dịch. Mục dịch tiếp nhận theo vu sư chân hình đem gậy gỗ cố định ở trên người nàng. Sẽ tốt, sẽ không đoạn. Ở hắn miên ấu thời điểm phụ thân đã từng như vậy cấp một cái té gây chân nam nhân trị thường. Sau lại người nọ thật sự hảo, còn có thể thoan thoát ngược xuôi. Chính là trước đó không lâu đồng dạng là kẻ bị thương người. Cái này biện pháp lại trị không hết hắn, kết quả hắn đã chết. Mục dịch thực lo lắng. Vũ sư cũng rõ ràng, chỉ sợ này một quăng ngã, nàng cả đời này cũng không có khả năng đứng ở sân khấu thượng, muốn may trưởng trưởng ra lệnh, nàng chỉ có thể hoặc ngồi hoặc tranh ở nhà gỗ nhỏ chung. Một ngày ngày phát ngốc vượt qua, ngấm lại đều mau cốt đương nhiên, chi bằng đã chết, xong hết mọi chuyện. Là ai tạo thành nàng hiện tại bộ ráng? Là mới tới nữ nhân? Vũ sư nộ mục trứng mắt, kia vẫn đục mắt bắn ra mấy ngàn oát phẫn nộ ánh sáng, là sát tinh đem ta hại thành như vậy. Có lẽ ta sẽ như vậy chết đi, nhưng là ta không đành lòng thấy ta tộc nhân thụ hại, bởi vì tiếp theo cái có lẽ là ngươi, là ngươi, hoặc là ngươi. Bị kia câu lũ ngón tay điểm trụ người, đều là một thân nổi da gà, phía sau lưng lạnh cam cam, tự động rời xa Phượng quân vài bước, để kéo ôm bả vai cũng ở phát run, nàng nhìn Phượng quân lẩm bẩm tự nói, sẽ không, nàng là người tốt, nàng sẽ không hại ta. Vì cái gì không hại ngươi? Vũ Sư cười lạnh. Nàng tưởng đoạt tác quyền, ngươi muốn đoạt ngươi ái. Phân đoạt này đó nam nhân cho ngươi xuống ái. Không. Đề kéo khủng hoảng lui về phía sau, từ sinh ra nàng liền sinh hoạt ở nam nhân đôi, kia cùng cấp với ngâm mình ở trong bại mật, hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt chúng nam ủng hoài. Nếu có một ngày cái này vại mật phao một nữ nhân khác, nàng sẽ là như thế nào tâm tình. Đề kéo hung hăng chấn động. mục dịch, ngươi nếu đối nàng nhân tử, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. nữ nhân này Trăm triệu không đáng ngươi đối nàng hảo, ngươi ngàn vạn không cần đối nàng quá hảo, biết không? Vũ sư giữ chặt hắn tay, lời nói thâm thiế. Mẫu thân tha thiết ánh mắt, này có lẽ sẽ là nàng sinh mệnh cuối cùng dặn dò, mục dịch thật mạnh gật đầu, trong miệng tế không ra nửa cái tự tất cả đều là chua sót. Bé ngoan, ta bé ngoan. Vũ sư lệ nóng doanh trọng, đi, đi cho mẫu thân báo thủ, hung hăng chịu nàng một bạc hai. Mau đi. Mẫu thân. Một dịch không thể tin tưởng, đây là hắn thiện lương mẫu thân nói ra nói sao. Chỉ có như vậy, mới có thể giải trừ ngươi thai nạn, thì ngươi tin tưởng mẫu thân. vu sư nghiêm túc nghiêm túc, giữa những hàng chữ không có nửa phần cùng phượng quân tư nhân văn đoán, đơn thuần là đối nhi tử chờ đợi. Một loại đối tương lai tiên đoán. Một dịch lắp đầu, ta làm không được. Hai tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi xem đi, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay không có nghe mẫu thân nói. Nhất định sẽ... A Lại nhải, kết thúc ở một tiếng bén nhọn gào giống trung. Vũ sư đau đến ngất đi, trực tiếp ngất. Phượng quân vô vô tay, nối xương xong Cũng rốt cuộc khỏi bị một hồi thống khổ lại nhảy dài dòng. Có thể trước tiên xuất phát hướng tây lang bộ lạc. Nàng cảm thấy này một đường sẽ thực xuất sắc. Không khí, không đúng. Lửa giận, trách cứ, cứu hận. Một đợt một đợt tới, đám người cũng một đợt một đợt vây lại đây. Nàng hại chết vu sư. Nàng quả nhiên là sát tinh, là cắn nuốt sinh mệnh giã thú. Xôi nổi hỗn loạn, phượng quân chỉ tiếp thu tới rồi một đạo ánh mắt, đến từ mục dịch. Người sao lại có thể, sao lại có thể hắn hai tròng mắt đỏ bừng, khó mà tin được đánh sâu vào trần trùi sự thật. Hắn tâm như là bị hai cổ lực lượng ở hướng bất đồng phương hướng dùng sức lôi kéo, vô pháp thở dốc Cho ta phía nàng. vu sư mở nửa chỉ mắt, hung tợn mà quát. Một dịch hốn độn trong óc giống như bị tầng tầng xương mù bao vây, những lời này vừa vặn nếu một đạo quang phá vỡ này sương mù dày đặc, làm trong óc sáng ngời như ban ngày, bị tế đến chẳng đầy. Phiến nàng, phiến nàng. Một dịch hung hăng rơ lên bàn tay. Thật mạnh rơi xuống. Bang mà một tiếng, vỗ vào trên đùi, hơi hiện trắng non đùi ngoại sườn. Năm cái đỏ tươi bàn tay to trưởng ấn lăng nhiên hiện lên. Một dịch hai mắt đỏ đậm, hắn kiên quyết quay đầu. Lại kiên định bất quá, mẫu thân, hôm nay ta nếu số tay, mới có thể hối hận cả đời. Tự tự lạc định, len ken hữu lực. Có chút tiên đoán, vào giờ phút này bị mạnh mẽ tiêu tán, có lẽ ở thật lâu về sau bị sự thật xác minh, đó là về sau chuyện xưa, ai biết được. mục dịch câu môi, bất hối mà cười. Hào hào hào. vu sư tức giận đến ngực kịch liệt di động, vẫn đục mắt một lần trắng giã, nàng dãy rùa đứng dậy, ngựa khí đồng dạng tuyệt nhiên. Ngươi không đánh, ta thế ngươi đánh. Nàng tuyệt đối không cho phép, thấy một dịch đi vào tiên đoán. Câu lũ thân hình phát lại đây, phượng quân vẫn không núp đích, cười nhạt tương vọng, bằng nàng năng động được nàng. Vẫn luôn trầm mặc tịch tôn đi nhanh mại về phía trước, to lớn tinh tráng thân thể đứng ở phượng quân bên cạnh người. Đơn giản đem nàng đi phía trước đẩy đẩy, đưa đến vu sư trước mặt, đụng đến ta nữ nhân, lá gan thô liền thử xem. Nhậm quân thải kiết, liêu quân tuyệt không dám rôi tay. Đây mới là chân chính uy hiếp lực. Kêu phát lại đây câu lũ thân hình, hung hăng chấn động trừng mắt hoàn toàn thay đổi bộ dáng tịch tôn. Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lời này, không nhằm vào ngươi. Tịch tôn câu môi, túi đầu ở nàng bên tai nói, nếu ngươi một hai phải dò số châu ngồi, ta cũng hoan nên. Nói xong, liền rời xa nàng vài bước. Hán vật nhỏ chỉ có thể hán động, ai dám động đều cần thiết đã chịu trừng phạt, vu sư cũng tuyệt không dung túng. Như vậy động tác, không hiểu rõ người, chỉ biết cho rằng hắn kia ôn nhiên túi đầu là ở mềm ngôn an ủi, cảm kích nhân tài sẽ hiểu được này, nam nhân chân chính vô tình cùng độc miệng. hào hào hảo! Các ngươi hảo! Vũ sư hít hà một hơi, trên mặt đất một cái kính loạn rậm, nàng chưa bao giờ như vậy thất thố quá, cái này mang theo màu trắng quái vật nữ nhân vừa xuất hiện, liền đánh vỡ này hết thảy Nàng chỗ đó còn thu nữ nhân này từ trên trời ráng xuống trên người mang đồ vật. Nàng trở về liền phải đem chúng nó toàn bộ đốt cháy đốt cháy sạch sẽ nha Vu sư chân Hảo để kéo mắt Minh lanh mồm lanh miệng một dịch thống khổ rối dáng mặt đến lúc này mới tính hơi hơi hòa hoãn hắn ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ vu sư mắt cá chân phát hiện trừ bỏ hơi hơi có chút xương ngủ cũng không mặt khác trở ngại một viên trọng đạt ngàn cân cự thạch vữ vàng rơi xuống đất hắn thật dài thở dài ra khẩu khí Phượngân đồng rằng nhìn lại không phải si mê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 Hắn tựa hồ mất đi phượng quân đối hắn hảo cảm, ở hắn không biết làm sao thời điểm, Tịch Tôn ngồi xổm xuống, cao quý thân hình, đem Vu sư chân chấp hỏi, giống như, "Chặt đứa." Cái gì? Mất mát bị đánh sâu vào tan đi, nôn nóng thổi quét mà đến, Mục Dịch Ôn Nhu nắm lấy mâu thân chân, ngậy nhã, "Có đau hay không?" Vũ sư lắc đầu, nghiêm túc trên mặt thêm ít có từ ái. Tịch Tôn trên mặt đất nhặt tới một cây thô tráng gậy gỗ đưa cho Mục Dịch.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 Nàng chỗ đó còn thu nữ nhân này từ trên trời giáng xuống trên người mang đồ vật, nàng trở về liền phải đem chúng nó toàn bộ đốt cháy, đốt cháy sạch sẽ. Nha. Vu sư chân hảo. Đề kéo mắt minh lanh mồm lanh miệng. Một dịch thống khổ rối dám mặt, đến lúc này mới tính hơi hơi hòa hoãn, hắn ngồi xổm xuống thân mình sợ sờ, sờ vu sư mắt cá chân, phát hiện trừ bỏ hơi hơi có chút sưng ngủ, cũng không mặt khác trở ngại, một viên trọng đạt ngàn cân cự thạch, vững vàng rơi xuống đất. Hắn thật dài thở dài ra khẩu khí.